Chương 5 Ông cụ vừa gục xuống nền, thì một bức tường quân Tri An mặc đồng phục trắng toát đã chắn tầm nhìn của chúng tôi. Vài người lính trang bị vũ khí đến tận răng để chúng tôi lùi vào sau cánh cửa. Chúng tôi đang đi đây, vì ta nói xô so người lính Tri An đang đẩy tôi. Chúng tôi hiểu rồi, được chưa? Đi nào Katniss? cậu vòng tay dìu tôi quay lại tòa tư pháp đám chị an theo sau chúng tôi một hai bước chân ngay khi chúng tôi vào trong cánh cửa đóng sầm lại và chúng tôi nghe thấy tiếng ổn của đội chị an quay trở lại với đám đông thầy mick effie portia và sinna đang đợi chúng tôi dưới một màn hình tĩnh gắn trên tường gương mặt họ đăm đăm căng thẳng chuyện gì thế Effie vội vàng lao đến Chúng ta bị cắt mất từng truyền Ngay sau màn phát biểu tuyệt vời của Cosnit Rồi hãy bảo Hình như ông ấy nghe có tiếng súng Và ta đáp chuyện ấy thật ngớ ngẩn Nhưng ai mà biết được Bọn điên ở khắp mọi nơi Không có chuyện gì đâu bác Effie Một cái xe cũ bị nổ thôi Vì bình thản đáp Hai tiếng súng nổ nữa, cánh cửa cách âm không tốt cho lắm. Là ai? Bà của Thét Ư, một trong các cô em gái của Ru. Cả hai cháu đi với ta. Hay biết nói, vì và tôi đi theo ông, để những người khác lại. Những người lính Tri An tập hợp xung quanh tòa tư pháp không mấy bận tâm tới việc chúng tôi bỏ đi. Khi chúng tôi đã được an toàn bên trong toàn nhà, chúng tôi trèo lên một cầu thang đá cẩm thạch uốn lượn tuyệt đẹp. Chóp cầu thang nối với một hành lang dài trải thảm mòn rách, cánh cửa đôi đang rộng mở. Trèo đón chúng tôi bước vào căn phòng đầu tiên chúng tôi nhìn thấy, trần nhà phải cao đến 6 mét. Hình hoa quả chạm khắc trên các gờ tường và những em bé mũm mĩm với đôi cánh đang nhìn xuống chúng tôi từ mọi góc. Những bình hoa tươi tỏa ra một thứ mùi ngọt giả tạo, khiến mắt tôi phát ngứa. Đồ ngủ của tôi treo trên góc tường. Căn phòng này đã được chuẩn bị cho chúng tôi, nhưng chúng tôi chỉ tạt qua đó, kết quả cáp, rồi hay giật micro ra khỏi áo chúng tôi, nhét chúng xuống đệm ghế, và vẫy chúng tôi lại. Như tôi được biết, hay mic chỉ ở đây một lần, khi ông thực hiện chuyến diễu hành chiến thắng nhiều thập kỷ trước. nhưng ông có một trí nhớ đáng kinh ngạc hoặc trực giác rất nhạy bén bởi vì ông dẫn chúng tôi qua một mê cung cầu thang xoắn ốc và những hành lang càng lúc càng hẹp lại đôi lúc ông phải dừng lại đậy một cánh cửa ra nghe tiếng bạn lề ken két phiền não là biết lâu lắm rồi nó không được mở cuối cùng chúng tôi trèo thang tới một cánh cửa sập khi hamish đẩy nó sang bên Chúng tôi thấy mình đang ở trong chóp mái vòng của Tòa Tư Pháp. Đó là một không gian mênh mông, la liệt đồ đạc hỏng. Hàng đống sách vở, giấy tờ, vũ khí rỉ xét. Lớp bụi phủ lên tất cả mọi thứ quá dày. Rõ là nơi này chưa từng được dọn dẹp trong suốt nhiều năm. Ánh sáng le lói chiếu qua bốn ô cửa sổ hình vuông cáo bẩn, lắp ở bốn góc mái vòng. Hai mít đá sập khách cửa lại và quay sang chúng tôi. Đã có chuyện gì vậy? Ông hỏi Vì thuật lại mọi diễn biến tại quảng trường Tiếng còi, dấu hiệu ngợi ca Việc chúng tôi do dự ở ban công Việc ông cụ bị giết chết Chuyện gì đang xảy ra thế bác Hay -mích? Tốt hơn là cháu kể ra đi Hay nói với tôi Tôi không nghĩ thế Tôi cho rằng nếu mình kể ra Thì chuyện còn tôi tệ hơn cả trăm lần Nhưng tôi vẫn nói chuyện với Pita một cách hết sức bình tĩnh Về Tổng thống Snow Sự bất ổn ở các quận Tôi thậm chí không giấu giếm nụ hôn với gheo Tôi chỉ rõ chúng tôi đang ở trong tình trạng nguy hiểm như thế nào Cả nước này đang gặp nguy ra sao Chỉ vì mánh lừa của tôi với mấy trái dâu Tớ phải khắc phục mọi chuyện trong chuyến diễu hành này Khiến tất cả những người nghi ngờ phải tin rằng tớ hành động vì tình yêu, xoa dịu mọi thứ, nhưng rõ ràng những việc tớ làm hôm nay chỉ khiến ba người bị giết, và giờ đây tất cả mọi người trong quảng trường sẽ bị trừng phạt. Tôi cảm thấy quá choáng váng đến độ, phải ngồi xuống ghế, bất chấp lò xo và bông nhồi đã lòi hết ra ngoài. Sau đó tớ đã khiến mọi chuyện tồi tệ hơn nữa. bằng cách tặng họ tiền. Vì ta nói, đột nhiên, Câu ấy hất cây đèn cầy đặt trông chen trên chiếc thùng gỗ, khiến nó bay ngang phòng, vỡ tan tành trên nền nhà. Chuyện này phải dừng lại ngay bây giờ. Cái, cái trò mà hai người đang chơi này, hai người nói cho nhau nghe những bí mật và giấu tôi. Như thể tôi quá tầm thường hoặc quá ngu hoặc quá yếu không lo liệu nổi. chuyện không phải thế pita tôi lên tiếng chính là thế đấy cậu hét lên với tôi tớ cũng có những người mà tớ quan tâm kenneth gia đình và bạn bè tớ ở quận 12 những người sẽ phải chết như người thân của cậu nếu chúng ta không giải quyết xong xuôi rắc rối này vậy sau mọi chuyện chúng ta cùng trải qua trong đấu trường cậu vẫn không tin tớ chút nào sao cháu luôn là người đáng tin cậy pita hay mick nói cháu rất thông minh trong cách thể hiện bản thân trước ống kính bác không muốn làm hỏng điều đó Cha, bác đánh giá cháu quá cao rồi bởi vì hôm nay cháu đã thực sự làm hỏng bét mọi thứ bác nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình ru và thét chứ bác có nghĩ là họ sẽ nhận được phần tiền chia từ chiến lợi phẩm của bọn cháu không bác có nghĩ Là cháu đã cho họ một tương lai tươi sáng không? Cháu thì nghĩ họ thật may mắn nếu sống sót qua nỗi ngày hôm nay. Vì ta lại hất văng một thứ khác nữa, một bức tượng. Tôi chưa bao giờ thấy cậu như vậy. Cậu ấy nói đúng, bác hay Mick.